Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người kể rồi chứ. Cái này, à vâng ạ, cháu được kể cho nghe rồi. Thế thì đừng có vào đấy, xui rủi lắm đó nghe. Tuấn không nói gì mà chỉ gật gù cho có lệ, bởi nó làm sao có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của bản thân mình chứ. Chỉ một lát sau, Tuấn đã đứng ngay trước cái đường bọn đi vào trong nhà của bà Cúc, người được cho là phù thủy đã hại cả xã cư bẩn này. Tất nhiên là sau những gì nghe được, máu tò mò của anh lúc này đã đẩy lên cao ngất ngưỡng. Không chút ngần trừ, Tuấn bước thẳng vào bên trong, càng đi anh lại càng thích cây cối bên đường rậm rạp. Đúng là không có ai đi qua đây thật cho nên nó mới hoàng vắng như vậy. Đi sâu vào trong hơn chục phút mà vẫn không hề thấy thứ gì. Tuấn đang định nghĩ trong đầu của mình là có khi nào anh đi lạc đường rồi không? Không may qua thêm một cái bụi cây nữa thì một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Đây là nhà của bà Cúc Ư. Tấn từ từ tiến lại gần không quên đưa mắt nhìn xung quanh. Bởi ở cái nơi hoàn toàn biệt lập với khu vực bên ngoài thế này. Thì nhớ có chuyện gì thì anh có hết. Còn là tò cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy. Hoặc là có nghe đi chăng nữa thì chắc gì họ đã dám vào đây. Không thấy ai anh mới từ chân tiến lại gần hơn. Các nhà này trái ngược với suy nghĩ của Tuấn Nó chỉ có vẻ cũ kỹ thôi chứ vẫn còn kiên cố lắm Thậm chí nếu so với nhà của ông Mỹ thì còn tốt hơn nhiều Trước khi tiến vào sâu hơn, Tuấn cất tiếng gọi Có ai ở nhà không ạ? Anh cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời Nếu như người bên trong mở cửa sang hỏi Bởi cái chức danh phó chủ tịch xã cũng không phần là nhỏ Anh có quyền đi thị sát địa bàn cũng như tìm hiểu đời sống của người dân xung quanh. Và rồi đúng là có tiếng động phát ra ở bên trong. Cánh cửa gỗ cũng từ từ được mở. Đó là một cô gái trẻ. Cô ta đưa cặp mắt ngước lên nhìn Tuấn bằng một sự e dè nhất định. nhớ tiết lời kể của Bình thì đây có thể là Huệ, cô con gái của bà Cúc. Nhưng anh Bình lại không kể rằng Huệ rất đẹp, cái nét đẹp mộc mạc không son phấn. Nhưng những đường nét trên gương mặt của cô Lại có thể ăn đứt bất cứ người con gái nào Tuấn liền hỏi Em, em là Huệ phải không? Trước câu hỏi của anh cô gái bước ra Vẫn là một ánh mắt hết sức hoang mang Và trong thiết điều bộ này Tuấn ngầm hiểu hình như cô ấy bị câm Anh hỏi lại lần nữa Em là Huệ phải không? Lần này thì có hồi đáp cô gái gật đầu xác nhận Tuấn liền nói thêm Anh là phó chủ tịch xã mới được chuyển về đây để làm việc, hôm nay đi thị sát tình hình của bà con. Tất nhiên là một chàng những kiến thức lý thuyết này Huệ không thể nào hiểu nổi. Và chẳng để cho Tuấn có cơ hội gì nói thêm, Huệ kéo cánh cửa lại, đóng giờ một cái. Căn nhà lại trở nên im lìm như trước. Tấn nhú mày và thầm nghĩ, cô gái này đúng là kỳ lạ. Nhưng rồi anh cũng tự lý giải cho bản thân của mình. Nếu như Huệ đi đâu cũng bị người ta xua đuổi, thì dần dần cô cũng hình thành nên tính cách tự cách ly ra khỏi xã hội. Điều này có thể gây ra trầm cảm và những sang chấn về tâm lý. Tuấn nhủ sau này anh sẽ để ý đến cô hơn. Nếu được thì Tuấn sẽ giúp thay đổi định kiến của mọi người. Chẳng có cớ gì mà một cô gái đáng thương này phải bị dùng bỏ. Trước khi rời khỏi căn nhà này, Tuấn có để ý lấy một đám rau nho nhỏ. Cùng với một chuồng gà có đến gần chục con ở bên trong. Và nó cũng giải đáp thắc mắc của anh Bình gieo ra lúc trưa. Đây chính là nguồn sống của Huệ. Chứ nếu như không cần ăn uống mà vẫn sống như lời người ta đồn thổi, thì cô gái này trồng rau nuôi gà để làm gì? Chắc do không ai bén mạng vào trong này, cho nên người ta không biết được Huệ sống như thế nào. Một đồn 10 mười đồn trăm, Nhận thấy trời đã bắt đầu tối, Tuấn quay lưng dạo bước rời khỏi căn nhà cổ Huệ. Từ bên trong qua khe cửa sổ chật hẹp, một cặp mắt cứ nhìn chầm chầm theo chân của anh. Về tới, Ủy ban xã Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ mà thôi, nhưng mọi thứ đã nhá nhem hẳn. Ông Mỹ giờ này chắc đang ở nhà, và điều này cũng đồng nghĩa với việc điểm này Tuấn sẽ ở một mình trong Ủy ban Hồ. Cơ đó đã bắt đầu kéo đến, vốn cũng không đảm đàng gì trong việc nấu nướng, cho nên Tuấn liền chọn phương án úp tạm một tô mì, cộng với mớ rau có sẵn ở trong vườn. Lúc trưa trước khi ra về, ông Mỹ có nói cậu cứ ăn rau thoải mái, đất này không trồng lúa được thôi, chứ mấy loại rau nhìn lạ. Là... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net